Trời tối dần, mưa đổ xuống nặng hạn. Hai đứa em Bắc vác cần câu chạy về. Bác với cảnh mới lót ngóp bò dậy, phủi quần áo. Hôm sau, bác biện dịn tiễn đưa cảnh lên đường. Mấy năm sau, cảnh dài ngũ về làng. Bác mừng lắm, yên chí chuyện trăm năm sắp thành. Nhưng cảnh lờ đi. Bác ra rửa chân ở bờ ao, chờ mãi mới gặp được riêng cảnh. Gã hỏi một câu ngang ngược Mà bác chỉ muốn trồm lên Vả và vào mặt Mấy năm nay tôi xa nhà Cứ tưởng chuyến này về cô đã tay bồng tay mang rồi chứ Bác cố nhịn nhục Trong thư cảnh viết cho bác Nàng vẫn còn giữ nguyên Thế mà cảnh làm như người xa lạ Bác ôn tồn nói Em vẫn nhớ trước hôm anh đi Anh bảo em những gì Cho nên em vẫn chờ anh Cảnh thản nhiên Tôi lúc này mới về Chưa tính gì cả Không khéo chỉ nay mai tôi vào trong nam Làm rừng cũng chờ biết chừng Bác chết điếng trong lòng Rõ ràng là một lời từ khước trắng trợn Nàng rưng rưng nước mắt Bỏ vào nhà Thầm trời cảnh là thành phản phúc Rồi từ đó Bác nhất định không gặp cảnh nữa Thỉnh thoảng xuống ao rửa bát hay giặt rũ Bất chợt thấy cảnh ở bên kia Bác cuối gầm mặt không thèm chào, mặc dù trong lòng vẫn mơ hồ mong một ngày cảnh nghĩ lại. Cho đến một hôm, có người kể với bác là ông bố của cảnh chê mẹ con bác nghèo, không cho cảnh cưới bác. Nàng mới vỡ lẽ và quyết định bỏ vào Nam, bởi biết chắc không còn trông mong gì ở cảnh nữa. Ngày cưới, bác đã toan không mời cảnh, nhưng vì ôm mối hận cũ, nàng bác mẹ mời từ bố xuống đến con. Cảnh đâm ra khó xử Suy nghĩ mãi rồi quyết định ở nhà Chỉ để bố sang mừng Ông hàng xóm Từng chê bà nam nghèo Hôm ấy vẫn thản nhiên qua uống rượu Cười nói vang cả nhà Hôm nay Bác lên đường xuất ngoại Cảnh nghĩ rằng Chẳng bao giờ còn gặp lại nữa Nên gã chạy ra định nói một lời từ giã Nhưng thấy thiên hạ vây quanh quá đông Lại thấy bác lạnh nhạt với mình Cảnh đành chỉ đứng xa xa Nép sau bụi rối Lấm lét nhìn Lúc bác tình cờ quay lại Cảnh vội gật đầu trào Nhưng nàng vênh mặt Quay quắt đi cho bỏ ghét Ông Toán ra đón bác ở phi trường Bắt trước thiên hạ ôm theo mấy bông hồng đỏ giật Ông đưa nàng về cái apartment Mà ông mới quét dọn sơ ngày hôm trước Nơi ông thường chú đã hơn 7 năm Nhà cửa ông dĩ nhiên rất đơn giản Bởi 10 năm nay ông vẫn ở một mình Chẳng có nhu cầu gì phức tạp Ông vẫn nhớ người ta nói Đàn ông độc thân mà dành dụng tiền bạc chăm lo nhà cửa Thì đó là dấu hiệu bất thường Ông viên vào câu nói đó để sống buông thả qua ngày Buông thả ở đây không phải là trác táng Mà chỉ có nghĩa là ông không nghĩ đến việc để dành tiền Ông mua sách vở, phim ảnh rượu, bia, lâu lâu tìm cảm giác mạnh ở sòng bài, hoặc mùa hè lái xe khắp các thành phố, tiêu hết tiền rồi mới về. Dĩ nhiên hôm nay ông cũng có một chút hối tiếc là bởi vì nếu biết trước sẽ lấy vợ, chắc chắn ông đã tiết kiệm để có số vốn khi đón bác về. Nhưng ông lại tự an ủi ngay rằng, dù căn phòng ông mướn có sập xệ nhất nước Canada, thì cũng vẫn còn hơn xa căn nhà của mẹ con bác tại làng Đông Lộ. Rất may cho ông là bác về với ông, xem chừng cũng chẳng chú ý gì đến bề ngoài. Nàng bắt tay ngay vào việc nội trợ, quét dọn và thu xếp nhà cửa thật ngăn nắp. Nàng nói năng lễ phép, học hỏi rất nhanh những thói quen và sở thích của ông Toán để chiều chuộng. Ban ngày cũng như ban đêm khiến ông hết sức cảm động và say mê. Quá nửa đời người lần đầu tiên chung sống với một người đàn bà, ông toán cứ tiếc mãi là trễ quá, bây giờ mới biết thế nào là mái ấm gia đình. Và nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net